Nhóm dịch me trai em, Lôi cương không hề nghĩ rằng, Sau một năm rồi mà lưu lão vẫn chưa xuất quan. Trong suốt một năm này, Hắn luôn ở bên trong việc thành, Hỏi thăm về thế cục của cửu giới, Kể cả việc Phụng Thiên tuyển chọn người, Hắn cũng lý giải được phần nào, Phụng Thiên có thể tồn tại cùng u phủ, Địa linh tôn hai siêu cấp thế lực Có liên quan rất lớn đến những người cầm quyền tối cao Nghe đồn rằng tu vi vực chủ của Phụng Thiên đã đạt thánh giai, Nên u phủ cùng địa linh tôn mới không dám trêu chọc Tuy rằng cả hai đều là siêu thế lực Trong Tôm phái không chỉ có một đạo tháng cường giả Mà bên Phụng Thiên chỉ có một người thế nhưng tổng hợp lại cũng có thể tạo ra tình huống lưỡng bại câu thương. Điều này cả U Phủ cùng Địa Linh Tôn không hề muốn gặp phải. Vị vật chủ của Phụng Thiên cũng cực kỳ thần bí. Chỉ có mấy người cao tầm của Phụng Thiên thì may ra thấy được một lần. Còn những người còn lại chỉ là có nghe nói qua thôi. Lôi cương cũng hết sức hiếu kỳ với vị vật chủ này Một vị đạo thánh Cương thánh đối với quyền thế thì thường chẳng có bao nhiêu hứng thú Thế nhưng vị vật chủ này lại tập hợp những tán tu lại Hình thành một thế lực lớn e rằng trong đó có nguyên nhân sâu xa ác Thế nhưng những điều này cũng không làm lôi cương lo lắng lắm Đối với hắn mà nói thì Phụng Thiên chỉ là một cơ hội để liệt lãm mà thôi Lúc này Lôi Cương đang ngồi bên trong cửa hàng của Lưu Lão Lặng lặng chờ đợi Lão đi ra Hắn đã nhiều lần muốn dùng thần thức giò xét bên trong nhưng đều thất bại Đúng lúc này từ bên ngoài đường lớn có mấy bóng người bước vào tiệm Lôi Cương hơi ngẫm đầu lên Liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại Mà những người này thì người nào cũng ăn mặc hết sức đẹp đẽ hào nhoáng Vẽ mặt đầy kiêu ngạo Đầu lĩnh của bọn chúng là một gã trung niên mặc bộ cẩm y màu vàng Ánh mắt gã đảo qua lôi cương Rồi chần chừ một lúc Cất giọng hỏi vị đạo hữu này Chẳng biết lưu lão hiện giờ có ở đây không? Lôi Cương lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. "Này tiểu tử, thống lĩnh đại nhân đang hỏi ngươi đó." Gã Trung Niên Nam tử chưa kịp nói gì, thì một tên thanh niên ở phía sau liền cảm thấy không vừa mắt. Quát Lôi Cương một câu. Gã Trung Niên Nam tử trừng mắt nhìn tên thanh niên ở phía sau một cái, rồi quay về phía Lôi Cương. Giọng nói đầy ôn hòa tiểu huynh đệ Chúng ta là đệ tử của Phụng Thiên Lần này đến đây là muốn gặp mặt lưu lão một lần Thỉnh huynh đệ thông báo dùng một tiếng Trong lòng lôi cương khẽ động Ngẫm đầu lên đánh giá gã trung niên Cùng với ba tên thanh niên ở phía sau một cách cẩn thận Đây là đệ tử của Phụng Thiên Hơn nữa người nam tử trung niên này là một thống lĩnh, lôi cương liền minh bạc. Trong phụng thiên thì chia ra các cấp như đệ tử, đội trưởng, đại đội trưởng, thống lĩnh, đại thống lĩnh, vực chủ sáu đẳng cấp. Mà tên nam tử trung niên này là một thống lĩnh, cũng tương đương với chức trưởng lão trong một tôn phái. Sợ rằng trong tay hắn nắm cả mấy vạn tên đệ tử Thân phận có thể nói là cực kỳ cao quý Thế mà cũng tự thân đến đây để gặp mặt lưu lão Lôi cương quan sát tỉ mỉ gã nam tử trung niên Hắn phát hiện khí tức của gã hoàn toàn thu liễm Nhìn không thấu tu vi Chẳng lẽ là Cương tiên, đạo tiên cường giả Lôi cương nghĩ đến đó liền đứng dậy Ánh mắt vẫn nhìn gã thống lĩnh nói lúc này lưu lão đang luyện khí ở bên trong Không thể quấy rầy. Nam tử trung niên cười nhạt Gật đầu Rồi đi tới cái ghế phía bên trái lôi cương ngồi xuống Mà ba gã thanh niên cung kính đứng phía sau Tên thanh niên lúc nãy liền trường mắt nhìn lôi cương coi như cảnh cáo Thời gian cứ chậm rãi trôi qua Lôi cương vẫn ngồi tại chỗ không hề có ý muốn nói chuyện. Mà tên thanh niên kia thấy lôi cương có thái độ như vậy. Cảm thấy cực kỳ tức giận. Chỉ hận không thể giáo huấn lôi cương một phen. Ha ha! Tiểu huynh đệ! Ta thấy ngươi có tư chất bất phàm. Tu vi đã tới cương hoàng kỳ rồi. Vì sao không gia nhập phụng thiên rèn luyện một phen? Để cao tu vi Ngày sau có thể gia nhập vào trung tầm của Phụng Thiên Thậm chí là cao tầm Chưởng quản mấy vạn Hoặc cả mười vạn đại quân ánh mắt Nam tử trung niên ôn hòa nhìn lôi cương Mỉm cười nói Bởi vì trong lôi cương có hình dáng Của một tên thanh niên trẻ tuổi Mà nam tử trung niên có thể trở thành thống lĩnh của Phụng Thiên Sợ rằng đã tu luyện vô số năm rồi Nên xưng hô với Lôi Cương một tiếng tiểu huynh đệ cũng không quá phận Mà còn có thể tạo cảm giác gần gũi Lôi Cương nhìn lướt qua tên thống lĩnh trong lòng liền suy đoán về thực lực của Phụng Thiên Cương Tiên Đạo Tiên Cường giả là một thống lĩnh Vậy xem ra lời đồn vực chủ của Phụng Thiên có tu vi thánh giai có thể là chính xác. Ngay sau đó, Lôi Cương cũng nhân tiện nói tại hạ cũng đang có ý này. Nụ cười trên khuôn mặt nam tử trung niên tăng lên vài phần. Đánh giá Lôi Cương một chút. Rồi nói nếu như tiểu huynh để gia nhập Phụng Thiên rèn luyện. Vậy ta thay mặt Phụng Thiên hoan nghênh ngươi. Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý có thể tiến vào làm bộ hạ trong tiểu đội của thiết quân ta. Lôi cương gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Lời mời chào này của thống lĩnh. Sợ rằng có dựa vào chút phân lượng của lưu lão A, Mà người luyện khí bên người lưu lão như hắn thì tự nhiên một thế lực như Phụng Thiên sẽ cực lực mời chào rồi. Không thấy lôi cương trả lời mình. Nam tử trung niên có chút kinh ngạc. Lập tức nói tiếp nếu như tiểu huynh đệ đã hạ quyết tâm. Như vậy lần này cùng chúng ta đi về phụng thiên luôn. Được không? Lôi cương thầm cười khổ. Xem ra tên thống lĩnh này mời chào hắn là dựa trên phân lượng của lưu lão a. Sợ rằng tên thống lĩnh này Nghĩ hắn là người thân của lưu lão Nghĩ như thế Hắn liền mỉm cười Nói chờ ta giải quyết một việc đã Rồi sẽ đến phụng thiên sau Đến lúc đó Thỉnh xin thống lĩnh Chiếu cố một phen a. Trên khuôn mặt của tên thanh niên kia Hiện vẻ tươi cười Trong lòng không ngừng cười nhạt Mà nam tử trung niên Cũng sản khoái cười ha ha Gật đầu Rồi cùng ngồi tại chỗ Lặng lặng tiếp tục chờ đợi Cửa phòng vẫn không hề có chút động tĩnh gì Nam tử trung niên tiếp tục ngồi chờ Nhưng ba tên thanh niên phía sau đã có chút nhịn không được muốn rời khỏi Lôi cương vẫn không nói gì Trong đầu thì đang nghĩ nếu gia nhập phụng thiên thì phải rèn luyện như thế nào Đạo hữu, bao lâu nữa thì lưu lão mới ra tên thanh niên kia nhịn không được hỏi, thanh âm mang theo sự giận dữ. Thấy lôi cương không hề đếm sỉu gì đến mình tên thanh niên càng nổi giận hơn nữa. Thiết chân, cứ tiếp tục chờ đi. Lúc trước bảo ngươi không cần đi theo đến đây. Giờ thì hãy nhịn xuống đi nam tử trung niên thấp giọng quát. Tên thanh niên kia còn muốn nói thêm cái gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của nam tử trung niên. Thì lời vừa lên đến miệng đành phải nuốt xuống lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Họ đã ngồi chờ ở chỗ này ba ngày rồi. Mà trong ba ngày qua. Lôi cương cũng chậm rãi tiến vào trong tu luyện. Nam tử trung niên thì vẫn lặng lặng ngồi chờ đợi. Mà hai tên khác giống như một nhân đứng vững vàng ở sau lương Chỉ có tên thanh niên kia bộ dáng có chút không nhịn được nữa rồi Nam tử trung niên đột nhiên mở bừng hai mắt Nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt Trong mắt cũng có chút nghi ngờ Cuối cùng sau một lúc suy tư Thì nhìn về phía lôi cương nói tiểu huynh đệ Ở trong đó Lưu lão đang luyện chế thứ gì đặc biệt sao thanh âm bình thản Nhưng cũng ẩn chứ không ít uy nghiêm Lôi cương mở hai mắt nhìn nam tử trung niên Rồi quay đầu nhìn về phía cửa phòng Lắc đầu nói ta đã chờ ở chỗ này một năm rồi Lời lôi cương vừa nói ra khiến nam tử trung niên cùng với ba tên tùy tùng đều biến sắc Mà tên thanh niên kia càng phẫn nộ nói tiểu tử. Ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Luyện khí gì mà nguyên cả một năm? Chẳng lẽ lưu lão không có ở đây? Thiết chân thiết quân quát một tiếng. Trường mắt nhìn thiết chân cho đến khi khuôn mặt gã cứng ngắt lại mới dời ánh mắt nhìn về phía cửa phòng. Trong đáy mắt sự kiếp động hòa với sự chờ mong. Thin Bo Bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 307 thăng cấp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 307 thăng cấp Nhóm dịch me trai em Cửa phòng bật mở khiến cho 4 người thiết quân cùng với lôi cương đều quay đầu lại Một người mặc quần áo trắng chậm rãi đi ra Đó là một lão nhân tóc bạc Khuôn mặt tiều tuổi đang cầm trên tay một thanh kiếm to ngâm đen Lưu lão cuối cùng người đã xuất hiện rồi Lôi cương vội vã đứng lên Giọng đầy vẻ quan tâm Diện mạo của lưu lão lúc này khiến cho lôi cương khó lòng suy đoán Chẳng lẽ vì luyện chế hư kiếm mà đến mức như thế nào sao? Lưu lão đưa hai mắt đột ngầu nhìn lôi cương Trên môi xuất hiện một nụ cười thoải mãn Gật đầu một cái Rồi cầm hư kiếm đưa cho lôi cương Nói ta đã giúp ngươi luyện chế thành công thanh hư kiếm này Còn về phần uy lực thì chỉ có thử qua mới biết được Hơn nữa ta còn có lưu lão bỗng khượng người lại Nhìn chầm chầm mấy người thiết quân cũng không nói tiếp nữa Còn về phần lôi cương, sau khi tiếp nhận hư kiếm từ tay lưu lão, liền tỉ mỉ đánh giá thân kiếm của hư kiếm. Ở mặt trên có một viên tinh thạch màu đỏ, nhưng toàn bộ thân kiếm lại phát ra ánh sáng màu đen. Những tia sáng này lưu động không ngừng trên thân kiếm. Thấy vậy, lôi cương liền hiểu rằng thanh hư kiếm này đã có cấp bập tiên khí rồi. Lưu lão nhìn vào mắt thiết quân Giọng nói có ý tiện khách các ngươi đều quay về đi Lão phu chỉ muốn an ẩn sống qua ngày Không muốn bị cuốn vào trong vòng tranh đấu Sau đó, lưu lão ý vị thâm trường nhìn vào mắt lôi cương Rồi đi đến phía gian phòng Lưu lão, xin chờ một chút Thiết quân có vẻ như không cam lòng Vội vàng lên tiếng ngăn cản Đặc biệt khi thấy hưa kiếm trong tay lôi cương Hai mắt gã càng có thêm vài phần cháy bỏng Việc chiêu nạp được một người luyện khí có thể luyện chế ra được tiên khí Thì đối với Phụng Thiên là hết sức đáng quý a. Hơn nữa toàn bộ cử U giới có rất ít người luyện khí Đại đa số đều theo phe U phủ hoặc địa linh tông chiếm hết Thiết quân nhận mệnh lệnh của đại thống lĩnh Đặc biệt mời lưu lão gia nhập Phụng Thiên Trở thành một khách khanh trưởng lão Vừa thấy lưu lão ngừng bước Thì thiết quân vội vã nói tiếp Thanh âm cực kỳ thành khẩn Mà lôi cương đang đứng vuốt ve hư kiếm Ở một bên cũng có chút dao động Khách khanh trưởng lão của Phụng Thiên Nhưng hắn cũng không nói gì thêm Chỉ lặng lặng đứng nghe Đối với việc này Lôi Cương cũng biết mình căn bản là không tiện mở miệng xen vào, mà lại càng không phải là việc của bản thân. Lưu lão là một luyện khí sư đại tài, có thể đem thanh hư kiếm của hắn đề thăng tới bậc tiên khí, thì tạo nghệ của lão trong lĩnh vực luyện khí tất nhiên bất phàm. Vì vậy việc Phụng Thiên muốn chiêu mộ Lưu lão cũng là dễ hiểu trở lại nói với đại thống lĩnh của các ngươi lão phu chỉ muốn yên ổn an hưởng tuổi già nên các ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta nữa nói xong lưu lão liền quay đầu tiến thẳng vào trong gian phòng thiết quân đờ đẫn nhìn cửa phòng đóng kín vẻ ôn hòa trên khuôn mặt liền trở nên cứng ngắt ánh mắt lóe lên tia hàn quang nhìn chầm chầm cửa phòng Sau một lúc lâu Đành thở dài một tiếng Thiết quân quay sang lôi cương nói Tiểu huynh đệ ngươi có hay không muốn cùng ta đến phụng thiên Lôi cương lắc đầu nói thống lĩnh đại nhân Qua một thời gian nữa tức ta sẽ tới Nhưng có lẽ không phải là bây giờ a. Thiết quân gật đầu chấp nhận Nhìn về phía ba tên cận vệ ở phía sau Khuôn mặt u ám Thấp giọng nói đi thôi bốn người liền rời khỏi cửa hàng. Dung nhập vào trong dòng người tấp nập. Lôi cương thấy bóng dáng bốn người đã biến mất. Liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía hư kiếm. Tay trái nhẹ nhàng vuốt phe dọc thân kiếm. Hắn cảm nhận được như có một dòng nước ấm tưới khắp toàn thân. Cương khí trong cơ thể mạnh mẽ tiến vào trong hư kiếm. Ánh sáng màu đen đang vần quanh thân kiếm liền bừng lên. Khí tức mạnh mẽ bột phát từ trong hư kiếm. Lục dai thượng phẩm tiên khí lôi cương cả kinh. Lúc này hư kiếm từ ngũ giai linh khí trực tiếp để thăng lên tới lục dai thượng phẩm. Có thể làm được việc này cần phải tạo nghệ ở lĩnh vực luyện khí phải cực kỳ cao thơm. Lôi cương Vào đây đúng lúc này trong đầu lôi cương vang lên giọng nói của Lưu Lão. Hắn hơi do dự quay đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi tiến vào trong phòng Lưu Lão. Vừa tiến vào phòng, lôi cương liền sưởng sốt. Đây là một căn phòng quá mức đơn giản. Toàn bộ căn phòng chỉ có một cái bàn. Trên bàn có đặt một bộ ấm trà mang phong cách cổ xưa. Lưu lão lúc này đang ngồi một bên Giơ tay lấy ra hai cái chén Chậm rãi pha trà. Thấy lôi cương tiến đến Ánh mắt lưu lão cực kỳ ông hòa Vẻ tiều tuổi đã biến mất hoàn toàn Mà trong đôi mắt lão lại có vài phần kiếp động chờ mong đầy phức tạp Chậm rãi nói lôi cương Cứ ngồi xuống đi đã Lôi cương gật đầu tiến tới ngồi đối diện lưu lão Lúc lưu lão vừa đưa cho lôi cương một chén trà liền Nói lôi cương kiếm của ngươi là do ai luyện chế ra Lưu lão cây kiếm này có tên là hư kiếm Do một người bạn tốt của ta luyện chế ra Lôi cương thành thực trả lời Ánh mắt lưu lão lộ vẻ suy tư Sau đó chậm rãi hỏi tiếp hảo bằng hữu Là bằng hữu cùng chia sẻ sống chết à Nhìn thấy lôi cương gật đầu ánh mắt lưu lão càng thêm nghi hoặc. Lôi cương nhìn thấy vẻ suy tư của lưu lão khiến hắn cũng tò mò không kém Vậy cây kiếm này Có hay không từng có người giúp người đề thăng lưu lão chăm chú nhìn lôi cương Âm thanh ẩn chứa chút run rẩy. Lôi cương suy tư một lát Gật đầu nói lưu lão cũng từng có một vị tiền bối giúp ta cường hóa nó. thế nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi. tên hắn là gì? hai bàn tay gầy trơ xương của lão thế mà nhanh như thiểm điện cầm lấy hai bàn tay của lôi cương. hai mắt nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thân thể lão lại khẽ run rẩy. cổ đạo lôi cương chần chờ một lát rồi mới nói. Hắn cảm thấy hết sức tò mò tại sao lưu lão lại kiếp động như vậy. Cổ đạo. Cổ đạo lưu lão thu hồi hai bàn tay lại. Vẽ mặt thẩn thờ. Cứ lẩm bẩm nói. Phản phức như lão đã tiến vào trong hồi ước. Lôi cương vẫn lặng lặng nhìn nét mặt của lưu lão. Cung không hề có ý muốn quấy rầy. Nhưng trong lòng hắn thì càng tò mò hơn nữa Lẽ nào lưu lão cùng với tiền bối ở trung su dưới có quan hệ gì sao Nghĩ đến thân phận thần bí của cổ đạo Lôi cương có chút manh mối Được rồi tiểu lôi Trước tiên ngươi có thể rời khỏi đây được không Lão phu cần yên lặng một chút Kiếm của ngươi đã được đề thăng tới lục giai thượng phẩm rồi Hãy giao lưu với nó cho tốt. có như vậy, mai sau nó sẽ trở thành một tiên khí đáng sợ a Cả gần nửa ngày sau, lưu lão mới phục hồi tinh thần ánh mắt hoảng hốt nhìn lôi cương nói. Lôi cương gật đầu, liền cầm lấy hư kiếm. Trước khi đi, hắn nhìn thẳng vào mắt lưu lão nói lưu lão. Lôi cương đành rời đi trước vậy. Vừa bước ra khỏi phòng Bên tai lôi cương bỗng nghe lưu lão nói một câu Nếu như ngươi thực sự vẫn muốn đi tiêm đại địa chi nguyên Thì hãy gia nhập vào phụng thiên Trong đó sẽ có không ít tin tức đâu Ngày mai ngươi cũng không cần tới đây nữa Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại Hãy đi đi Lôi cương liền dừng bước Quay đầu nhìn về phía sau Trong lòng hơi do dự Rồi chậm rãi rời đi Đi ở trên con đường lớn của Việt Thành Lôi cương không hề có tâm tư xem xét sự phồn hoa xung quanh Hắn lâm vào trầm tư Lưu Lão nói rằng ở Phụng Thiên có tin tức của Đại Địa Chi Nguyên Như vậy xem ra những lời ban đầu của Lưu Lão cũng không hoàn toàn là sự thật Mà sợ rằng Đại Địa Chi Nguyên hoàn toàn có tồn tại Mà Lưu Lão đối với Đại Đều Chi Nguyên cũng có một lý giải nhất định. Thậm chí đối với Phụng Thiên cũng biết một chút. Phụng Thiên lẽ nào thực sự có liên quan đến Đại Đều Chi Nguyên? Mà Lưu Lão vì sao lại cự tuyệt thiết quân không muốn gia nhập vào Phụng Thiên? Lẽ nào Đại Đều Chi Nguyên đối với Lưu Lão không có lực hấp dẫn sao? không đúng bỗng nhiên lôi cương thượng người lại. Lẽ nào? Lưu lão nhận biết được cổ đạo tiền bối. Quan hệ của hai người cũng rất sâu càng nhiều nghi hoặc tràn ngập trong đầu hắn. Thế nhưng chẳng thể tìm được lời giải đáp. Bất đắc dĩ hắn đành thở dài bỏ qua. Lúc này, hắn chỉ cần tiếp tục rèn luyện, không cần quan tâm đến những thứ này. Dõi mắt nhìn theo dòng người qua lại, thân ảnh lôi cương chậm rãi hóa thành hư ảo, biến mất. Trên một toàn nối cao cách Việt thành chừng mười dặm. Một đạo bóng đen xẹt qua từ phía chân trời. Cuối cùng biến mất ở chính giữa ngọn núi cao. Lôi cương ngồi xếp bằng trong sơn động. Cái động này là do hắn mở ra trong một năm chờ đợi lưu lão, dùng để tu luyện. Vừa tiến vào động Lôi cương liền vung tay phải lên Một đạo kết dưới bao phủ động khẩu Rồi ngay sau đó hắn lấy ra thanh hư kiếm Tỉ mỉ cầm đưa lên ngang tầm mắt Đây chính là một thanh lục giai thượng phẩm tiên khí a. Lôi cương đưa tay vuốt ve thân kiếm Một cảm giác thân thiết kỳ dị chóng đầy tâm hồn Hắn suy tư một hồi Liền thu lại hư kiếm. Xem ra phải tìm thời gian thử uy lực của hư kiếm a, Coi thử hư kiếm đã mạnh mẽ thêm được nhiều hay ít. Ngay sau đó, lôi cương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần thức chậm rãi dò xét trong cơ thể. Trong đầu thì lại không ngừng diễn luyện những chiêu thức của khai thiên. Mà lúc lôi cương diễn luyện thì người tí hon màu tím trong đan điền của hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, tinh quang lón lên. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 308 tới Phụng Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 308 tới Phụng Thiên. Nhóm dịch me trai em. Đứa nhỏ trong đan điền của lôi cương giống như có trí tuệ Nhìn về phía trước Rai u Một tiếng lông ngâm chật vang lên trong nơi hoàng cung của lôi cương Bốn con thần lông với màu sắc khác nhau từ trong nơi hoàng cung bay ra Tập trung vào người đứa nhỏ màu tím trong đan điền Nó từ từ đứng dậy để mặc cho bốn con thần lông cuốn quanh hai tay và hai chân của mình Lúc này Đứa bé hết sức quá dị. Mấy con tiểu lông cuốn trên hai tay và hai chân liên tục phát ra những tiếng lông ngâm như về tới bản thể của mình. Đột nhiên bốn con tiểu lông từ từ chui vào trong hai tay và hai chân của đứa bé. Rồi đứa bé không ngờ hóa thành một tia sáng màu tím rồi biến mất. Trong đầu lôi cương liên tục diễn luyện từ thức thứ nhất tới thức thứ ba mươi bốn của khai thiên. Nghĩ tới những hình ảnh trên 16 cây cột đá trong đại điện của hạo huyền lôi phủ. Lôi cương diễn luyện càng có cảm giác kỳ diệu. Hắn có cảm giác diễn luyện 34 thức của khai thiên như đang lĩnh ngộ những gì chân thực của hỗn độn. Lôi cương không biết rằng đứa nhỏ màu tím xuất hiện trên đầu, nói nhìn hắn đang diễn luyện mà trong mắt có sự khác lạ. Sau khi lôi cương diễn luyện đủ từ thức thứ nhất tới thức thứ ba mươi của khai thiên, thần thức của hắn gần như kiệt sức. Lôi cương nhanh chóng thu hồi thần thức ngồi trong sơn động. Mặc dù hắn không thực sự sử dụng khai thiên mà chỉ diễn luyện trong dầu nhưng cũng tiêu hao cương khí và nội tình rất nhiều. Lúc này. Lôi cương không dám tưởng tượng nếu thực sự thi triển từ thức thứ nhất tới thức thứ ba mươi tư của khai thiên sẽ khó khăn tới mức nào. Cương khí và nội kình trong cơ thể hắn chắc chắn là không thể duy trì được. Xem ra, bản thân muốn thực sự phát ra được uy lực của khai thiên thì cần phải nâng cao tu vi có đủ chân khí và nội kình để sử dụng. Thở hắt một hơi. Lôi cương ngồi xuống hồi phục cương khí và nội kình Sau một lát lôi cương mở mắt Nghi hoặc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó Ai ở đây mơ thanh của lôi cương trở nên âm trầm Tiếng của hắn vang vọng trong động mãi không mất Một lúc sau ánh mắt của lôi cương trở nên nghi hoặc Tại sao lúc trước khi hồi phục dường như nghe thấy có người nói Lôi cương dùng thần thức tìm kiếm nhưng trong phạm vi một dặm cơ bản không hề có một người nào. Chẳng lẽ mình cảm giác sai? Lôi nghĩ thầm rồi nhìn xung quanh sau đó lại chậm rãi nhắm mắt. Ngươi có biết điều ảo diệu nhật của hỗn độn từ xưa tới nay là gì không? Trong hư vô đột nhiên vang lên âm thanh khiến cho lôi cương đang nhắm mắt chật bừng tỉnh. Nhanh chóng tản ra thần thức nhìn xung quanh rồi quát khẽ. Đạo hữu ở đâu sao lại trêu đùa tại hạ? Thứ ngươi vừa diễn luyện là hỗn động nhưng lại không ẩn chứa sự ảo diệu của hỗn động từ xa xưa. Chỉ có lĩnh ngộ được những gì tinh túy và ảo diệu của hỗn động thì ngươi mới có thể phát huy được lực lượng mạnh nhất của hỗn động. Nhớ lại những gì mà âm thanh đó nói, Lôi Cương cảm thấy khiếp sợ. Bản thân hắn không hề cảm giác xung quanh có người, chẳng lẽ lại có người nào đó truyền âm. Nhưng cho dù là truyền âm thì hắn cũng có thể bắt được nhưng bây giờ an thanh đó đột nhiên xuất hiện không hề có dấu hiệu. Chẳng lẽ tu vi của đối phương quá mạnh nên mình không thể tìm ra. Nhớ kỹ trong diễn luyện thì đồng thời ngươi cũng cần phải lĩnh ngộ nhưng gì tinh tế của hỗn độn chứ không phải chỉ có diễn luyện. Mơ thanh đó lại vang lên bất chấp lôi cương có để ý tới mức nào nhưng vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó. Lôi cương gọi cốt giáp ra rồi cảnh giác với xung quanh nhưng rất lâu sau âm thanh đó không còn vang lên. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy nặng nề suy nghĩ xem người đó là ai mà lại nói với mình những điều khó hiểu như vậy. Ước chừng một canh giờ Lôi cương vẫn tiếp tục cảnh giác Nhưng cuối cùng Hắn đành thu cốt giáp vào trong cơ thể Sắc mặt âm trầm ngồi ở đó Mà suy nghĩ kỹ càng về những lời nói đó Ảo diệu từ xa xưa của hỗn độn Diễn luyện phải đồng thời với lĩnh ngộ Những gì thực tế của hỗn độn Tại sao người đó lại nói với mình như vậy Đột nhiên Lôi cương giật mình. Chẳng phải trước đó mình đang diễn luyện các chiêu thức của khai thiên đó sao? Chẳng lẽ bị người đó phát giác? Làm sao có thể như vậy? Mình chỉ diễn luyện trong đầu thì cho dù tu vi có cao tới mấy cũng không thể phát hiện được. Nhưng nếu không phải thì tại sao người đó lại nói như vậy? Chẳng lẽ là hắn? Lôi cương nghĩ tới người sáng tạo ra khai thiên Suy nghĩ thật lâu Lôi cương không phát hiện ra điều gì Nhìn ánh sáng chiếu qua cửa động Hắn khẽ lắc nhẹ người rồi ra ngoài Lôi cương bay về phía tây Hắn dự định lúc này đi tới Phụng Thiên Gia nhập vào đó để rèn luyện Hơn nữa Trong lòng hắn cũng cảm thấy tò mò Với đại địa chi nguyên nên muốn đi dọ thám Nếu như câu nói kia của lưu lão là đúng thì chắc chắn đó không phải là tin đồn vô căn cứ. Chỉ có điều khiến cho lôi cương cảm thấy khó hiểu đó là tại sao lưu lão không đi. Suy nghĩ một lúc tốc độ của lôi cương tăng lên tới cực hạn giống như một cơn gió mà không nhìn thấy bóng người. Điều đó khiến cho rất nhiều người tu luyện cảm thấy khiếp sợ tưởng như có cao thủ khó lường nào đó vừa đi qua. Phụng Thiên ở phía đông cách trung tâm của cử U giới 10 vạn dặm. Lôi cương không biết về cử U giới nên chỉ tản thần thức rồi cứ thế bay về phía tây. Phi hành được một thời gian tốc độ của lôi cương đột nhiên chậm lại. Nhìn mấy người trước mặt hắn suy nghĩ một lúc rồi lại tăng tốt. Mấy vị đạo hữu hãy khoan đã. Trong không trung đột nhiên vang lên câu nói khiến cho ba người tu luyện ở xa đều dừng lại, ngơ ngát nhìn xung quanh. Cuối cùng họ nhìn về phía lôi cương một cách cảnh giác. Một người nam tử trung niên nhìn lôi cương rồi nói. Đạo hữu, có chuyện gì vậy? Tại hạ muốn gia nhập vào Phụng Thiên có thể cho tại hạ biết vị trí của Phụng Thiên ở đâu không? Lôi Cương tươi cười lên tiếng tạo cho người ta một thứ cảm giác chất phát. Nhờ đó mà sự đề phòng của ba người kia giảm bớt. Người Trung Niên vừa mới mở miệng đánh giá Lôi Cương một cách cẩn thận rồi nói: "Ngươi cũng muốn gia nhập vào Phụng Thiên?" "Ha ha. Vậy chúng ta cùng đi." Lôi Cương sững sốt, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nói: "Thế thì rất tốt." Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết vị trí của Phụng Thiên? Trong cả cửu giới chắc không có người nào không biết. Nam tử trung niên dường như cũng không bớt cảnh giác mà hỏi. Lôi cương cười nhạt một tiếng, nói Ta vẫn theo gia sư ẩn trong núi để tu luyện nên không biết gì về cửu giới. Vì vậy mới muốn nhờ các vị đạo hữu chiếu có cho. Có gì đâu Tại hạ là lý lực Sau này có lẽ sẽ là cộng sự của nhau Đây là đại sư huynh lý mặt của ta Còn đây là sư đệ lý sư Một người trung niên đại hán khác Có đôi mắt hổ lên tiếng Lôi cương gật đầu nói Tại hạ là cương ma Sau này xin được ba vị đạo hữu quan tâm Lôi cương thấy ba người đều có tu vi cương hoàng Tính cách của lý lực sản khoái khiến cho lôi cương nảy sinh hảo cảm Lý Mặc yên lặng liếc nhìn lý lực rồi nói Không biết gia sư của đạo hữu là ai Lý mặt ta ở trong giới tán tu của cửu giới cũng có hiểu biết Lôi cương vẫn nở nụ cười Gia sư luôn thích ẩn trong núi Rất ít khi ra ngoài nên không có người nào biết Lý mặt suy tư nhìn lôi cương rồi gật đầu nói Vậy chúng ta nhanh chóng tới Phụng Thiên Thời hạn thu đệ tử sắp tới rồi Lôi cương gật đầu Ngay sau đó bốn người nhanh chóng bay đi Trên đường đi Lôi cương mới biết Phụng Thiên thu đệ tử chỉ có thời gian một tháng nhưng số lượng người được tuyển cũng không có nhiều hạn chế. Cần nhất là tu vi từ cương quân trở lên. Hơn nữa, nghe đồn Phụng Thiên có một bão tháp tu luyện cho đám đệ tử, nhờ đó mà khiến cho rất nhiều người tu luyện tới. Lôi cương thầm than. phàm là các thế lực lớn đều nắm được nội tâm của những người tu luyện. Như thành địch ngược trong huyết ngục cũng vậy. Bảo tháp tu luyện khiến cho tốc độ tu luyện của mỗi một người nhanh hơn. Trong giới tu luyện tu vi lạc trên hết chỉ có tới một mức độ nhất định thì mới có thể sinh tồn. Sau nửa ngày phi hành cuối cùng thì bốn người cũng tới được phụng thiên. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 309 thành phụng thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 309 thành phụng thiên. Nhóm dịch me trai em. Nhìn tòa thành nguy nga trước mặt, lôi cương cảm thấy kinh ngạc. Bức tường thành cao tới 10 trượng, tất cả đều được xây bằng những tảng đá đen thôi Một bầu không khí trang nghiêm từ trong thành tản ra. Chu vi của thành phụng thiên lớn gấp đôi thành địch ngược trong huyết ngục. Hơn nữa, trên cửa thành còn có ba chữ to thành phụng thiên khiến cho lôi cương phải nhìn thật lâu. Ba chữ đó giống như một con thần long đang lượng quanh thành, đồng thời khiến cho người ta cảm nhận được một làng hơi thở mạnh mẽ chỉ sợ người viết ba chữ đó có tu vi không tầm thường cũng có thể nó chính là nét bút của vị vực chủ thần bí kia hơn nữa toàn bộ thành phụng thiên được bao phủ bởi một tầm kết giới thần thức của lôi cương muốn tiến vào thì bị cản lại phía trước thành phụng thiên có một đám người đông nghiệt đang đứng chờ đợi nhìn sơ qua cũng phải tới cả vạn người Phần lớn trong số đó là cương hoàng, đạo hoàng. Lôi cương thầm than, thanh phụng thiên không ngờ lại có thể thu hút nhiều người tu luyện tới vậy. Dưới áp lực của U Phủ và Địa Linh Tôn, tán tu chúng ta không có một người hay một thế lực nào có thể chống chọi trong thời gian dài. Lúc này, phụng thiên cho chúng ta một vị trí yên tĩnh để tu luyện. Lý mặt đứng bên cạnh lôi cương nhìn đám người đông đảo trước mặt mà thở dài, gương mặt y có chút cô đơn Cửu U giới là một giới hàng năm có sự chinh chiến khiến cho rất nhiều người tu luyện luôn phải lo lắng đề phòng Lúc này, Thành Phụng Thiên xuất hiện khiến cho rất nhiều tán tu như tìm được gia đình của mình Nhanh chóng tràn đến tìm sự bảo vệ U Phủ và Địa Linh Tôn chiến đấu lại liên lụy tới tán tu chúng ta. Lôi cương cảm thấy nghi ngờ mà hỏi. Gương mặt của Lý mặt có chút cười cười còn Lý lực và Lý sư thì chỉ biết cười khổ. Mấy năm gần đây còn tốt. Mấy trăm năm trước, U Phủ và Địa Linh Tôn nổi điên đánh nhau liên tục. Bọn họ lại tuyển những đám tán tu của cử U giới làm binh lực cho mình. Lý mặt tiếp tục nó. Bọn họ đánh nhau, tán tu không đi thì được rồi. Lôi cương cảm thấy khó hiểu. Ha ha! Nếu tán tu có thể làm chủ được thì tốt. Trong những năm qua, cao thủ của U Phủ và Địa Linh Tôn đều xuất hiện bắt lấy tán tu rồi cho họ ăn xà long đan. Nếu như không chiến đấu thì chỉ có kết quả hồn phi phách tán. Ánh mắt của Lý Mặt trở nên nặng nề. Lôi cương giật mình ánh mắt trở nên kinh ngạc. Không ngờ U Phủ và Địa Linh Tôn chiến đấu tới mức như vậy lại còn bắt tán tu đảm đương sức chiến đấu. Còn xà Long đang chắc là một thứ độc đen rất mạnh. Lôi cương thầm lắc đầu. Tới bây giờ hắn mới hiểu được tại sao lại có nhiều tán tu gia nhập vào Phụng Thiên. Mà Phụng Thiên có lẽ nhờ vào đám tán tu này mới có thể trở thành một thế lực lớn trong cửu giới. Có điều Lôi Cương không thể hiểu nổi tại sao U Phủ và Địa Linh Tôn lại đánh nhau không chết không thôi. Nhìn Lý mặt một chút rồi Lôi Cương lại hỏi. Tại sao U Phủ và Địa Linh Tôn không dừng chiến? Dừng chiến. Trận chiến giữa U Phủ và Địa Linh Tôm kéo dài cả vạn năm Nếu như có thể ngừng thì tán tu của cử U Giới đã không phải mạo hiểm xé mở không gian để rời khỏi cử U Giới Lý Mặt tiếp tục trả lời Tại sao lại như vậy? Tại sao hai thế lực này lại đánh nhau không chết không thôi? Lôi cương nhìn đám người trước mặt mà lẩm bẩm Hình như là vì một thứ gì đó. Hai thế lực đều muốn có nó thì phải. Còn sự thật thế nào không ai biết. Có lẽ những người thuộc tầm lớp cao trong hai thế lực cũng không rõ. Lý mặt vừa nói vừa nhìn phía trước rồi nói tiếp. Chúng ta nhanh chóng xếp hàng đi. Thời gian qua rồi thì không còn cơ hội nữa. Lôi cương lặng lẽ theo sau lưng ba người. Đồng thời tiếp tục suy nghĩ. Hai thế lực đó chiến đấu không ngờ lại vì một vật nào đấy. Không biết là vật gì mà khiến cho hai thế lực đánh nhau lâu như vậy. Trong đầu lôi cương đột nhiên lón lên một tia sáng như nghĩ ra điều gì đó nhưng lại không nắm chắc được. Mang ý nghĩ trong đầu, lôi cương lặng lặng đứng sau lưng đám người mà chờ đợi. Do số người gia nhập Phụng Thiên nhiều lắm nên Phụng Thiên chia số người được tuyển ra làm trăm đội. Mỗi một đội tới có mấy nghìn người. Tuy nhiên việc thu nhận đệ tử rất nhanh. Chỉ cần tu vi đạt tới cương quân thì có thể lĩnh một tấm thẻ bài là hoàn thành vòng tuyển thứ nhất. Lôi cương và mấy người lý mặt chờ đợi một lúc thì tới lượt. Người tuyển bọn họ là một nam tử lạnh lùng mặc áo đen. Gương mặt có vết đa cùng với toàn thân tản ra mùi máu tanh. Chứng tỏ là một người đã trải qua rất nhiều trận chiến. Ánh mắt của người đó sắc bén nhìn Lý Mặt rồi trầm giọng nói. Danh tính Lý Mặt Đây là sư đệ Lý Lự và Lý sư của ta cùng với Cương Mà Lý mặt giới thiệu cho người đó biết. Nam tử lạnh lùng liếc nhìn ba người lý mặt rồi nhìn lôi cương với ánh mắt khác lạ mà mở miệng. Ngươi là cương ma. Gương mặt lôi cương vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ được người đó nhìn mình lại có ý chiến đấu. Mà ý chiến đấu đó không giống bình thường, dường như chỉ muốn đánh với mình một trận. Cảm nhận được làng hơi thở tanh máu của người đó. Lôi cương hiểu ra rằng người này có thể cảm nhận được bản thân có mùi tanh máu nên mới có ý đó. Ta là đại đội trưởng đao ngân dưới trướng lãnh thống lĩnh. Kể từ hôm nay các ngươi là đệ tử của tiểu đội 19. Đây là lệnh bài sau khi vào thành phụng thiên sẽ có người tiếp đón. Có điều ta nói cho các ngươi biết Thành Phụng Thiên cung cấp cho các ngươi một chỗ tu luyện. Nếu các ngươi có thực lực, Thành Phụng Thiên sẽ không bạc đại các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có ý khác, đao Ngân ta sẽ cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Nói xong, đao Ngân lấy từ trong giới chỉ ra bốn cái lệnh bài mà đưa cho Lý Mặt. Lý Mặt đón lấy rồi đưa cho ba người lôi cương. Cả bốn người đi vào trong Phụng Thiên. Khi đi tới của thành, nét mặt của Lôi Cương hơi thay đổi khi thấy thần thức của Đao Ngân vẫn tập trung vào mình. Hắn cười khổ trong lòng. Xem ra, bản thân vào Phụng Thiên, sau này Đao Ngân chắc chắn sẽ tới tìm. Có điều, Lôi Cương cũng có nhận thức mới về thực lực của Phụng Thiên. Tu vi của đại đội trưởng không ngờ lại đạt tới cương đế địa giai. Đi qua cổng lớn của thành Phụng Thiên, có sáu người tu luyện với tu vi không tầm thường đứng đó. Ánh mắt sắc bén của sáu người đảo qua đám người lôi cương và những đệ tử đang tiến vào. Lôi cương liếc nhìn lệnh bài của mình thì thấy bên trên có khắc số 19. Xem ra đây chính là lệnh bài của tiểu đội 19. Khi lôi cương vừa mới tiến vào trong thành phụng thiên, một nam tử đang ngồi xếp bằng nhìn bốn người lôi mà hỏi. Các ngươi được phân phối tới tiểu đội nào? 19. Lý mặc Đáp rồi lập tức lấy ra lệnh bài của mình. Người đó nhìn xong rồi nói. Đi theo ta. Nói xong gã liền bước theo con đường lớn của thành phụng thiên. Mấy người lôi cương bám theo sau. Trong lòng lôi cương cảm thấy kinh ngạc Chỉ sợ thành Phụng Thiên cũng không đơn giản như trong truyền thuyết Những kiến trúc lớn nhỏ cùng với người tiếp đón đều tản ra một mùi máu tanh Phụng Thiên tuyển tán tu mà tại sao những người này lại đều là cường giả trải qua nhiều trận đánh Người đó dẫn mấy người lôi cương tới một cái đại viện trong thành Phụng Thiên Nói cái này là đại viện thì chẳng bằng nói một cái doanh trại thì đúng hơn. Trong viện đã có mười mấy người tu luyện. Thấy mấy người lôi cương đi tới, tất cả đều quay ra nhìn. Ta là tiểu đội trưởng tiểu đội số 19 Đức Vũ. Nơi này là chỗ ở tạm thời của các ngươi. Nam tử nói xong liền rời đi. Mấy người lôi cương nhìn nhau trong mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Chỉ sợ mấy người lý mặt không ngờ được khi vào phụng thiên lại xảy ra tình huống như thế này. Ha ha! Cuối cùng thì cũng có một tiểu tử cương hoàng hoàng gia. Tiểu tử có hướng đánh một trận với ta không? Trong lúc lôi cương đang quan sát thì trong số hơn 10 người trước mặt chợt vang lên một tiếng nói khiến cho hắn sững sốt. Cương hoàng hoàng gia nói thế thì đúng là mình tin bô bô các bạn đang nghe truyện tại audio.fiz chương 310 tiểu đội 19 các bạn đang nghe truyện tại audio.fiz chương 310 tiểu đội 19 nhóm dịch me trai em ba người lấy mặt đều nhìn về phía trước trong đám người có một gã nam tử đầu trọc eo gấu lưng hổ bước ra Nét mặt y đầy chiến ý trường mắt nhìn lôi cương khiến cho hắn chỉ biết cười khổ. Người này đúng là có tu vi cương hoàng hoàng giai, những người còn lại đều có tu vi cương hoàng huyền giai. Nam tử đó có lẽ là người hiếu chiến nhưng không nắm chắc chiến thắng được người có tu vi cao hơn vì vậy mà từ khi đến đây vẫn bước rước chân tay. Lý mặt nhìn nam tử đầu trọc rồi lại nhìn lôi cương mà không nói gì. Trong lòng gã có sự tò mò với thực lực của lôi. Ba mươi người tu luyện ở trước mặt trong ánh mắt như đang cười nhìn hắn. Tiểu tử, ta tên quân thắng có tu vi cương hoàng hoàng giai như ngươi. Chúng ta tỷ thí một tận có được không? Nam tử đầu trọc tên quân thắng. Vạn người khiến cho xương kêu răng rắc. Đồng thời làm cho ánh mắt của những người tu luyện trở nên khác lạ Phần lớn người tu luyện đều theo đuổi tu vi cũng không có nhiều người tu luyện thân thể Mà nam tử đầu trọc đó có sức lực không phải tầm thường Lôi cương hơi mỉm cười quan sát quân thắng Trong cơ thể của gã, lôi cương không hề cảm nhận được nội kỳnh Điều này chứng tỏ quân thắng chỉ có sức khỏe hơn người mà thôi Đối với cảnh giới cương hoàng Lôi cương không hề muốn đánh Nếu đối phó với cương tiên Có lẽ hắn sẽ thử một lần xem Thực lực của bản thân tăng lên nhiều hay ít Có điều quân thắng nói như vậy Thì mình đánh với gã một trận cũng được Vì vậy mà lôi cương cười nhạt nói Người muốn đánh như thế nào Đánh một trận với ta đi. Nhưng ta sẽ không nhường đánh tới khi nào một bên không đứng dậy nổi mới dừng tay. Gương mặt của quân thắng giật giật cười nói. Lôi cương gật đầu. Ba người lý mặt nhanh chóng đi về phía ba mươi người tu luyện đứng trước đó. Trong cả đại viện chỉ còn lại lôi cương và quân thắng. Lôi cương chấp một tay sau lưng nói. Mời, a ngươi không cần linh khí. Thấy lôi cương không lấy linh khí quân thắng ngạc nhiên. Ngươi cũng không dùng sao. Lôi cương cười nói. Quân thắng ngẫn người rồi cất tiếng cười ha hả mà nói. Quân thắng ta trời sinh thần lực chống lại người bằng cấp chưa bao giờ dùng linh khí. Mặc dù ta muốn đánh một trận với ngươi nhưng không muốn làm ngươi bị thương. Ngươi hãy lấy linh khí của mình ra đi. Ta sợ lỡ tay làm ngươi bị thương nặng. Mơ thanh của y hùng hậu nhưng vẫn ẩn chứ ý tốt. Lôi cương lắc đầu, nói. Ngươi cứ yên tâm mà tấn công. Ta sẽ không bị thương. Ánh mắt của quân thắng sáng ngời đánh giá lôi cương một cách cẩn thận rồi nói. Được, hy vọng ngươi sẽ không bị thương. Vừa dứt lời quân thắng liền dậm chân phải về phía trước khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố lớn Còn quân thắng giống như một mũi tên rời cung lao về phía lôi cương Trong không khí liên tục vang lên những tiếng nổ chứng tỏ tốc độ của quân thắng đã đạt tới mức cao nhất Điều đó khiến cho ánh mắt của Lý mặc cùng với những người tu luyện khác trở nên nghiêm túc hơn Lôi cương vẫn tươi cười liếc mắt nhìn về phía cửa thành Phụng Thiên. Hắn suy nghĩ có nên một chiêu đánh bay quân thắng hay không. Nhưng cuối cùng lôi cương không định làm vậy. Bản thân vừa mới tới đây nếu đã lộ hết thực lực thì không hay lắm. Vì vậy mà lôi cương hơi tránh sang một bên thoát khỏi đòn tấn công của quân thắng. Quân thắng đánh hộp khiến cho không gian vang lên một tiếng nổ. A, Quân thắng thốt lên một tiếng kinh ngạc dường như tò mò với việc lôi cương có thể tránh được một đòn của mình. Lúc này, thân hình y đột nhiên xoay người, phóng ra hai nắm đấm đánh ngang vào người lôi cương. Lôi cương cũng không ngăn cản mà làm như không tránh kịp đón lấy hai quả đấm của quân thắng. Hai cú đấm của quân thắng đánh trúng ngực lôi cương làm vang lên một tiếng động mạnh. Lôi cương bay ngược về phía sau, đập mạnh vào cửa đại viện, rủ người ngồi trên mặt đất. Sắc mặt hắn tím bầm. a Tiểu tử! Đã bảo ngươi lấy linh khí. ui chào! Quân thắng thấy gương mặt của lôi cương thì sưởng sờ ái nấy chạy tới xem xét. Lôi cương mở mắt, gương mặt xuất hiện một sự khổ sở Không sao Chỉ có điều trong cơ thể máu huyết trào lên thôi Nói xong, lôi cương phun ra một ngụm máu tươi khiến cho quân thắng càng thêm ái nấy Mà mấy người lý mặt nhìn nhau trong lòng lại có hiểu biết thêm về quân thắng Còn lý lực thấy lôi cương bị thương nặng thì bước tới Vẻ mặt tức giận nhưng lại bị lý mặt ngăn lại. Lý mặt lắc đầu với lý lực khiến cho lý lực nhăn mặt cố nén cơn tức rồi quay về chỗ. Tay phải quân thắng đỡ lưng lôi cương rồi một làng cương khí mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể hắn. Nét mặt gã ái nấy nói. Sớm biết ngư như vậy ta đã không sử dụng hết sức. Lôi cương sưởng sờ. Nếu như không phải do hắn muốn giấu thực lực Thì lúc này người gục xuống chính là quân thắng Có điều trong lòng lôi cương cũng cảm thấy hứng thú đối với gã Mặc dù hai nắm đấm của quân thắng không đến mức để cho lôi cương bị thương Nhưng sức mạnh của gã cũng không phải là tầm thường Thậm chí có thể sánh với ngu đao Cũng có thể còn mạnh hơn Hơn nữa Gã lại không tu luyện gì về thể tu mà có thể đạt tới mức đó thì đúng là trời sinh quân thắng đã có thần lực. Điều khiến cho lôi cương khen ngợi đó là trong hai nắm đấm của quân thắng có ẩn chứa cương khí. Mặc dù không mạnh như nội kình nhưng so với chỉ riêng sức mạnh thì hơn nhiều lắm. Lôi cương ngồi xuống nhắm mắt để hồi phụ. Sau một lát sắc mặt tím bẩm của hắn mới biến mất. Mở mắt ra thấy quân thắng vẫn đứng đó với nét mặt quan tâm Lôi cương cười rồi nói Không phải lo nữa rồi Sức mạnh của ngươi thật lớn Đúng thế Từ nhỏ trong cơ thể ta đã có một nguồn sức mạnh dồi dào Sau khi đạt tới cương quân ta thử cho cương khí ngưng tụ vào trong hai tay Khiến cho lực lượng lại tăng lên Đúng rồi Ngươi tên là gì? Quân thắng vừa cười vừa nói. Thấy lôi cương hồi phục gã mới thở ra nhẹ nhàng. Cương ma! Lôi cương trả lời. Hắn liếc mắt nhìn về phía cổng thành mà mỉm cười. Được! Cương ma! Sau này có chuyện gì mà quân thắng ta có thể giúp được sẽ giúp? Quân thắng giơ tay vỗ bả vai của lôi cương mà nói một cách nghiêm túc. Lôi cương mỉm cười rồi gật đầu Cùng lúc đó gương mặt của Đao Ngân ở cửa thành Phụng Thiên khẽ thay đổi Ánh mắt xuất hiện một sự nghi hoạt Chẳng lẽ mình cảm giác nhầm Quân thắng nâng lôi cương dậy đi tới bên cạnh Lý Mặt rồi nói Cương ma, Ngươi nghỉ ngơi cho tốt Chờ huynh đệ còn lại tới rồi chúng ta tu luyện Lôi cương liếc nhìn hơn 30 người tu luyện rồi hỏi. Còn người nữa? Tiểu đội của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người? Chúng ta là đệ tử của tiểu đội 19 thuộc đại đội 3 của diệt lãnh thống lĩnh. Mỗi một tiểu đội có 50 đệ tử. Có lẽ còn vài vị nữa sẽ tới. Quân thắng giải thích cho lôi cương. Hy vọng không có tiểu tử cương hoàng hoàng gia gia nhập. Nếu không thì tiểu đội 19 của chúng ta làm sao có thể cạnh tranh với những tiểu đội khác. Một gã thanh niên lạnh lùng đứng trong đám người lên tiếng. Quân thắng sượng sốt, nét mặt hơi sượng đi nhưng không nói gì mà chỉ giải thích cho lôi cương. Hóa ra trong phụng thiên, dưới vực chủ có một đại thống lĩnh, bốn thống lĩnh. Mà dưới mỗi thống lĩnh lại có 10 đại đội. Trong mỗi đại đội lại có 20 tiểu đội. Còn sự cạnh tranh như người thanh niên kia vừa nói là cạnh tranh giữa những đệ tử mới được tuyển của Phụng Thiên để có thể đi vào trong thánh tháp tu luyện của Phụng Thiên trong 10 năm. Bởi vì nghe đồn tốc độ tu luyện của thánh tháp nhanh hơn ở ngoài mấy chục lần. Chỉ 10 năm tu luyện đủ để sánh với bên ngoài cả trăm năm làm sao không khiến cho họ điên cuồng. Cô, đơn trai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 311 ra tay nhanh như chớp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 311 ra tay nhanh như chớp Nhóm dịch me trai em. Thấy lôi cương đối với chuyện của Phụng Thiên ù ồ cạt ồ, cạt Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nhất khó miệng lên cười nhạo Những người tu luyện còn lại thì nhìn về phía lôi cương với ánh mắt hưởng hờ Dù sao trước đó lôi cương cũng thảm bại để lại trong lòng bọn họ ác cảm Khi tuyển nhận đệ tử tức là lúc tiểu đội phải cạnh tranh nhau Lúc này mà lôi cương thể hiện đúng thực lực sẽ khiến bọn họ khiếp sợ. Chỉ có lý mặt, lý lực và vài người trung niên điềm tĩnh khác là không tỏ ra lạnh lùng lắm đối với lôi cương. Hai mắt lý mặt đánh giá lôi cương cẩn thận. Nếu như thực sự khi đánh với quân thắng, lôi cương đã bị thương nặng. Làm sao mới tỉnh dưỡng một hồi đã khôi phục lại ngay được. Ê là trong số người ở đây chẳng có ai làm được như vậy. Hơn nữa nhìn trên khuôn mặt Lôi Cương còn có vẻ mỉm cười. Lý Mặc đột nhiên phát giác, chính gã cũng nhìn không thấu người thanh niên còn không hề biết rõ về cựu u giới này. Lẽ nào hắn che giấu thực lực? Lý Mặc suy nghĩ miên man, có vài người nam tử trung niên cũng nhìn Lôi Cương với ánh mắt hoài nghi. Vậy tỷ thí tiểu đội là tất cả các tiểu đội ở Phụng Thiên cạnh tranh với nhau lôi cương không giải thích được liền hỏi. Quân thắng có vẻ hiểu rõ về Phụng Thiên, nói đúng tất cả có 10 tiểu đội đã gia nhập thêm vào Phụng Thiên. Nghe đồn 10 tiểu đội này thực lực không giống nhau. Tiểu đội trưởng đội 19 đã dẫn mọi người đến đây cũng là người trước kia thuộc 10 tiểu đội trước. Lôi cương sửng sốt. Cái gã tên Đức Vũ kia có Tu Vi Cương Đế Huyền Giai. Lẽ nào trước khi ra nhập vào 10 tiểu đội thì đã là Cương Đế Huyền Giai? Nếu như vậy thì Cương Hoàng Kỳ ở đây rất khó chiến thắng. Vậy thì e rằng 10 tiểu đội trưởng chính là xúc tu của 10 tiểu đội. Hừ Tu Vi thực sự dễ tăng cao như vậy sao? Đức Vũ chẳng qua là người nổi bật trong đó. Nếu như người như gã chiếm hơn nửa bộ phận trong cương hoàng kỳ Bức quá Ở đây toàn là cương vương hoàng giai Thậm chí thấp hơn Thì việc chiến thắng bọn họ là không thể Gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói Khẩu khí không hề che giấu vẻ khinh rẻ đối với lôi cương Sắc mặt mấy người lý mặt hơi biến đổi Nhìn về phía gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị vài lần Lôi cương liếc nhìn gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị. Thấy khuôn mặt gã hiện lên một vẻ cao ngạo. Lại cũng có hiểu biết về phụng thiên. e rằng thân phận người này không giống với mọi người. Lôi cương cũng không muốn kết thù hận nên không nhìn gã thanh niên. Còn quân thắng thì không được bình tĩnh như lôi cương. Đôi mắt hổ nhìn chầm chầm gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị. Phẫn nộ nói cùng lắm ngươi cũng chỉ là cương hoàng địa dai. Có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây? Có bản lĩnh thì ngươi chọn tiểu đội khác đi. Quân thắng nói khiến khuôn mặt gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị trở nên cứng đờ. Nhìn chầm chầm quân thắng một cách lạnh lùng. Hừ lạnh nói quả nhiên là hạng người tứ chi phát triển. Ngươi quân thắng nổi trận lôi đình. Hai tay nắm chặt, gân trên cánh tay nổi lên. Chân phải bước lên muốn tấn công gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị. Mà gã thanh niên này thì không lùi lại chút nào. Nhìn chầm chầm vào quân thắng một cách thù địch. Lôi cương kéo quân thắng lại khiến gã đang đi lên phía trước bị kéo lùi lại mấy bước. Gã quay sang nhìn lôi cương dường như rất kinh ngạc với lực lượng của hắn. Không cần so đo với người khác làm gì. Thực lực của ngươi rất mạnh. Chỉ cần có thời gian, lực lượng của ngươi sẽ càng tinh tiến. Đến lúc đó tu vi sẽ không thể hạn chế thực lực của ngươi. Lôi cương thản nhiên nói, rồi lập tức ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Lôi cương nói khiến quân thắng và lý mặt sững sốt cả người. Nhìn lôi cương đầy nghi hoặc, Tu vi sẽ không hạn chế thực lực sao? Mỗi một người tu luyện đều biết rõ Thực lực ở mức cao thì mỗi một cấp là một trời một vực Mà cương ma lại nói như vậy Lật nhào toàn bộ hiểu biết của bọn họ Ngu dốt gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói Hơn 30 người tu luyện còn lại cũng nhắm hai mắt tiến nhập trạng thái tu luyện. Không lâu sau, lại có thêm hơn 10 người tu luyện đi vào trong đại viện, thấy lôi cương đang ngồi thì sưởng sốt. Tiểu đội trưởng Đức Vũ theo sau. Nhìn mấy người tu luyện đang ngồi xếp bằng cũng cao giọng quát dẹp đường tỉnh lại âm thanh đinh tai nhức óc khiến mấy người tu luyện đồng loạt mở mắt. Lôi cương cũng mở mắt nhìn Đức Vũ Từ hôm nay trở đi các ngươi là đệ tử của tiểu đội 19 Ta là đội trưởng của các ngươi tên Đức Vũ Đức Vũ đảo ánh mắt nghiêm khắc qua 50 người tu luyện Lập tức lại nói không nên nghĩ rằng Việc cho các ngươi ra nhập Phụng Thiên Có nghĩa là có thể dựa vào Phụng Thiên Phụng Thiên chỉ bảo hộ những người cống hiến cho Phụng Thiên Trên đời không có gì là cho không. Hy vọng tất cả hiểu cho điểm này. Không cần biết tu vi của các ngươi như thế nào. Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực. Như vậy tất nhiên Phụng Thiên sẽ không bạc đại các ngươi. Tất cả những người tu luyện đều nhìn Đức Vũ, không ít vị trong mắt ẩn dấu vẻ không thèm để ý. Hiểu chưa Đức Vũ nhìn đám người nhướng mày cao giọng quát. Hiểu rồi những người tu luyện đồng thanh hô. Đức Vũ thoải mãn gật đầu. Sau cùng đảo mắt qua một vài tên đang lộ ra vẻ khinh khỉnh. Lạnh nhạt nói nếu ai không hài lòng với việc ta là đội trưởng của các ngươi. Có thể khiêu chiến với ta. Ai thắng được ta thì có thể thay thế vị trí của ta trở thành đội trưởng đội 19. Nếu không có ai thì sau này cứ an phận như vậy Đức Vũ nhìn quân thắng và gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị Sau cùng nhìn lôi cương Ánh mắt sắc bén có ẩn dấu ý cảnh cáo Khuôn mặt gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị căng lên Trở nên âm hàng Thế nhưng dường như nghĩ tới cái gì đó Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường Tiểu tử, lão phu tới là để gia nhập vào phụng thiên, không phải để quy thuận ngươi. Ngươi tuy là tiểu đội trưởng nhưng cũng thật quá quát một lão nhân mặc áo xanh. Tóc hai bên Thái Dương đã bạc đứng trong đoàn người hừ lạnh nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ vớt mãn. Vậy ngươi cảm thấy bớt mãn sao ánh mắt Đức vũ như lửa dao sắc bén nhìn lão nhân. Khí thế cả người bùng phát ra. Ép về phía lão nhân Hừ lão nhân hừ lạnh một tiếng Bỗng nhiên nhảy dượng lên Xuất ra một thanh kiếm Đánh ra một kiếm rất mạnh tấn công về phía Đức Vũ Khóng mắt Đức Vũ xếp lên Ánh mắt lạnh buốt vô cùng Hai tay co lại Một thanh kiếm dài màu vàng ơn ánh hiện lên trong tay Đức Vũ Y phát ra một đòn tấn công sắc bén la về phía lão nhân. Âm một tiếng âm chấn động vang lên. 48 người tu luyện còn lại đều xuất ra vòng phòng ngự. Chống lại chấn động đó. Đòn tấn công hùng mạnh khiến cả công trình đại viện phía sau lay động. Hai luồng ánh sáng từ trên không trung nhanh chống tách ra. Thế nhưng một lại có một luồng ánh sáng nữa bắn ra Những người tu luyện còn lại căn bản là không thấy rõ chuyện gì xảy ra Chỉ thấy thân thể lão nhân áo xanh bay ngược ra Đập vào công trình kiến trúc ở đằng sau Công trình lung lay đổ xuống ầm ầm Chôn sống cả người lão nhân Lão nhân đó cũng không thấy tỉnh lại Lôi cương thần người liếc mắt về phía sau Chẳng ai để ý đến một người chết cả Ánh mắt lôi cương lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc Mấy người lý mặt không thấy rõ Nhưng lôi cương thì thấy rõ ràng mồm một Khi va chạm với lần tấn công thứ hai của Đức Vũ Gã mượn lực rút lui của lão nhân mặc áo xanh Ra một đòn hung hãng quét ngang bụng lão nhân Một kiếm trực tiếp đâm thủng đan điền của lão. Lôi cương không khỏi nhìn Đức Vũ với cặp mắt khác xưa. Đức Vũ đơn giản là thừa thắng xông lên. Căn bản là khiến cho lão nhân áo xanh không có thời gian phản kháng lại. Phải nói là hai người đều là cương đế hoàng giai, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Đức Vũ hơn nhiều so với lão nhân áo xanh. Đức Vũ đảo mắt qua những người tu luyện đang khiếp sợ, hừ lạnh một tiếng nói còn ai muốn khiêu chiến với ta không? Mọi ánh mắt dồn về phía lão nhân áo xanh bị chôn sống. Cảm nhận được sinh mệnh phía dưới đám đổ nát. Mọi người lại nhìn về phía Đức Vũ. Ít hầu chuyển động. Ánh mắt kín nể hơn vài phần. Đây là một liên minh. Phụng Thiên không phải là chỗ cho các ngươi chơi đùa. Chẳng thế mà lúc trước toàn bộ người tu luyện ở cửu giới này cùng tụ tập lại một chỗ cũng không chống lại được sự tấn công của U Phủ. Địa Linh Tôn Chỉ có đoàn kết đồng lòng thành một nhà thì mới có thể chống lại ác áp, áp bức mấy năm nay của U Phủ. Địa Linh Tôn Nếu như ai nghi ngờ thì rời khỏi ngay lúc này vẫn còn kịp. Giọng nói Đức Vũ lạnh bút, ẩn chứ uy nghiêm, ánh mắt đã qua mọi người, quát lạnh lùng